Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio .net. Cô gái lạ hồi đêm đem tới. Thế là Thanh khẩn thiết van nài lão già kể. Cháu có liên quan đến người bỏ xác trong hang gió mà lão vừa nhắc tới đó. Cháu muốn biết có phải lúc sáng lão nói về cây trầm hương hiển linh có liên quan đến tượng này chăng? Có lẽ vì muốn giấu kín nhưng thấy thái độ thành khẩn của Thanh, nhất là khi nghe anh nói mình là cháu của bộ hài cốt trong hang. Lão già trầm ngâm một lát rồi nhẹ nhàng kể lại. Chuyện này già đã thề dưới hang gió là không nói cho ai biết. Nhưng đến nay có lẽ già cũng phải phá lệ thôi. Hồi đó có lẽ ngót 20 năm nay rồi. Già mạo hiểm đuổi theo một con trồn bị thương chạy vào hang gió và bị lọt xuống hang. Ở dưới đó già tình cờ gặp một bộ xương tay còn ôm pho tượng trầm tỏa hương ngát như thế này. Và trên vách hang có mấy hàng chữ viết bằng máu đã sậm màu ghi lại ý nguyện của người đó trước khi chết. Rồi không đợi lão kể hết câu chuyện thanh vội chen ngang. Viết cái gì vậy? Lão già thủng thẳng kể tiếp. Người đó dặn con cháu không nên tìm lấy trầm hương ở nơi này nữa bởi đây là thứ trầm thiêng. Bởi vì nó quá thiêng nên ai tìm thấy nó đều chịu nhiều bất trắc Cũng như người đó tiết lộ rằng trong lúc đốn trầm đã vô tình gây thương tích và để lại máu thấm vào thân trầm hương. Mà đúng như dân rừng ở đây ai cũng biết, một khi máu của người thấm vào trầm thì khúc trầm đó sẽ trở thành tinh. lao kể tới đây thì lạc hẳn giọng đi liếc nhìn pho tượng gỗ trầm, lộ rõ vẻ sợ hãi. Lệ Thanh thì xiết chặt pho tượng vào lòng mình. Anh quay sang chỗ khác nói chỉ riêng mình nghe Đúng rồi, đúng cô nàng ấy là Nghe vậy lão già thượng hỏi luôn Cậu nói cái gì? Dạ, dạ không có gì ạ Lê Thanh về thành phố mang theo cả pho tượng trầm hương Về nhà anh lục tìm trong tủ sách cha để lại Và thật bất ngờ Anh bắt gặp ngay một quyển sổ tay Mà trong đó có những dòng chữ do chính tay cha anh ghi lại Tôi đã hai lần trở lại chỗ hang gió cố tìm cách thâm nhập vào hang để đưa xác cha về nhưng lần nào cũng thất bại. Tôi đã giấu không kể hết sự thật về cái chết của ông nội thằng Lê Thanh cho nó nghe vì chỉ sợ nó sau này lặp lại điều mà ông nội nó phạm phải thôi. Kể cả tôi đây nữa suốt gần 10 năm tìm trầm chưa bao giờ tôi dám nghĩ chuyện trở lại hang gió một lần nữa. Mặc dù đến hôm nay Hài cốt cha tôi vẫn chưa đem về được. Thế là rõ. Những gì ở hang gió có liên hệ trực tiếp tới nhà anh, đặc biệt là pho tượng gỗ trầm này đây. Và kể từ hôm trở về nhà, Thanh đã đặt pho tượng lên trên đầu tủ ngay trong phòng mình. Nhưng rồi ngay đêm đầu tiên, giữa giấc ngủ, anh phải giật mình bật dậy mấy lần. Bởi vì cứ khi nào nhắm mắt lại lại y như rằng có một thứ ánh sáng xanh kỳ lạ phát ra từ pho tượng. Cứ ngỡ là do mình đi xa mới về còn mệt nên bị tình trạng như vậy thôi. Nhưng rồi đến đêm thứ hai, thứ ba vẫn cứ xảy ra những chuyện y như thế. Điều đó làm cho Thanh bắt đầu rất là lo ngại. Sang tới ngày thứ năm, Thanh chuyển bức tượng ra phòng khách, nơi có tủ thờ ông nội và cha mình. Bức tượng được để trang trọng trong một cái hộp kính đặt trên một tủ thờ riêng. Đêm đó quả nhiên những cơn ác mộng không xảy ra nữa và Lê Thanh ngủ yên cho tới sáng. Nhưng đã có một điều lạ thường xảy ra vào sáng sớm hôm sau. Vừa bước ra khỏi phòng khách, Thanh đã sờ trước một bộ hài cốt đặt ngay dưới chân bàn thờ. Trong nhà chỉ có một mình Lê Thanh sống, lúc ngủ thì cửa giả đều đóng kín bưng, khóa chặt lại. Như vậy thì dứt khoát không phải do ai mang bộ xương vào nhà được Lúc xem kỹ lại bộ hài cốt Thanh phát hiện ở xương cổ Có một thẻ bài bằng kim loại Trên đó ghi rõ danh tính là Lê Văn Hạo Và đó chính là ông nội của Lê Thanh Rồi Lê Thanh sống yên ổn với bức tượng gỗ trong nhà Còn hài cốt ông nội Thì anh đem mai táng ngay vườn sau nhà Rồi thì cuối năm đó Thanh có ý định lấy vợ